Chúng ta có nên mở ra không? Tôi muốn xem bên trong đó rốt cuộc là gì." Tôn Nghiên chậm chậm vào đồng xanh, chậm rãi nói, vì tôi ngửi thấy mùi máu tươi trong không khí, không quá nồng nhưng không thoát khỏi mũi tôi. "Thôi đừng mà, em có chút sợ." Lương Tĩnh Nghiên khẽ nắm lấy cánh tay tôi, nhỏ giọng nói. Trương Miểu cũng gật đầu đồng ý. "Tôi nghĩ cũng nên mở ra." Tôi muốn xem giốt cuộc bên trong là cái gì mà lại quái dị đến vậy. Trương Miểu dù đã trải qua nhiều chuyện lớn nhỏ, nhưng lần này dù chưa thấy gì đã bị dọa sợ. Hơn nữa dù có mở quách đồng ra, chỉ cần không phải là thứ quỷ quái quá đáng sợ. Với khả năng của tôi và Trương Miểu, chắc chắn có thể đối phó. Cộng thêm mùi máu tươi trong không khí làm tôi càng cảm thấy kỳ lạ. Lương Tĩnh Yên thấy cả tôi và Trương Miểu đều đồng ý, cũng không nói gì thêm nữa chiego khuôn mặt nhỏ nhắn hơi tái, rõ ràng rất căng thẳng. Tôi chậm tiến lại gần chiếc đồng xanh, tim đập nhanh hơn, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Khi tay chạm vào đồng, cảm giác lạnh lẽo lập tức truyền đến. Sau đó tôi bắt đầu dùng sức đẩy nắp quách. nhưng do quách đồng đã cũ và nặng nề, tôi không thể đẩy nổi. Chiếc quách này có lẽ nặng đến hàng ngàn cân. Tôi phải vận dụng sức mạnh từ thi quỷ chi khí mới có thể di chuyển nó. Lúc này Trường miểu cũng bước tới giúp tôi đẩy Khi cả hai chúng tôi đang cố gắng đẩy nắp quách Một luồng khí màu xanh lam Từ từ xuất hiện Không một tiếng động Rồi dần dần hình thành một khuôn mặt người Lơ lửng trong không trung Đường nét khuôn mặt mờ nhạt Không thể nhìn rõ là nam hay nữ Nhưng vẻ mặt đầy sẵn sữ Ánh mắt ác độc nhìn chúng tôi Một lúc sau Khuôn mặt đó dơ ra một cái vuốt xanh Chầm chầm tiến về phía lương tinh yên Khi tôi và Trương Miểu đẩy nắp quách ra, mùi máu tươi nồng nạc sông thẳng vào mũi. Đột nhiên, tôi cảm nhận được điều gì đó, lập tức vận chuyển thi quỷ chi khí. Vô thức quay lại và kinh hoàng nhận ra mục tiêu của vốt xanh kia là Lương Tinh Yên. Lúc này, tôi mới nhận ra tại sao nó lại chọn cô ấy. Vì nó tưởng Lương Tinh Yên sẽ bắt nạt nhất. Nhưng điều này có thật sự đúng không? Chỉ thấy khi cái vốt xanh sắp chạm vào người của Lương Tĩnh Yên, tiếng xèo xèo vang lên kèm theo tiếng là hét đau đớn. Những người bị phá nát không phải là Lương Tĩnh Yên, mà là cái vốt xanh đó. Ngay khi nó chạm vào cô ấy, cơ thể cô ấy bỗng phát ra ngọn lửa màu vàng đen, ngọn lửa địa ngục. Do đã ký kết khế ước cổng sinh với tôi, Lương Tĩnh Yên có thể sử dụng thi quỷ chi khí, nhưng do cơ thể cô ấy chưa đủ mạnh để chịu đựng sức mạnh của lửa địa ngục, nên cô ấy không thể tự chủ sử dụng nó. Tuy nhiên, khi gặp nguy hiểm, Ngọn lửa sẽ tự động bảo vệ cô ấy Cho nên quỷ vật bình thường không dám động đến lương tinh yên Và cái mặt xanh kia đã trọn nhầm đối tượng rồi Tôi nhìn chăm chăm vào nó Dù tôi đã từng gặp nhiều chuyện kỳ lạ Nhưng thứ này thì tôi chưa từng thấy bao giờ Trong quách đồng Cảnh tượng trước mắt khiến tôi xứng sở Bên trong có 5-6 người Dựa vào trang phục Tôi có thể nhận ra Họ đều là người hiện đại Những công cụ như sẻng lạc dương Móng lửa đen Là bàn bát quái Cũng cho thấy rõ ràng họ là những thổ phu tử Thế nhưng những thổ phu tử này vào đây bằng cách nào Những người này đã chết một cách kinh khủng Một số bị đồng đội móp chết Có người bị sẻng lạc dương chặt đầu Có người thì bị cắn đến chết Một người còn bị lột da mặt Để lột ra thịt da rùng rợn Cả bên trong quách tràn ngập máu Và mùi máu nồng nặc chính là từ đây mà ra Chuyện gì đã xảy ra Tại sao những kẻ đàn đao mộ này lại tàn sát lẫn nhau? Có lẽ là do phân chia không công bằng. Không, trên đó không hợp lý. Vậy chắc chắn họ đã bị thứ gì đó ác độc tấn công. Nhưng những kẻ này có thể xâm nhập vào cung đại vũ, vậy hẳn là thực lực rất cường hãn. Rốt cuộc là thứ kia mạnh đến mức nào? Lúc này, ánh mắt Chương Miểu chăm chú nhìn vào mặt người màu xanh kia, trông rất nghiêm trọng. Tôi tò mò hỏi: "Đó là thứ gì?" Có lợi hại không? Trường miểu chậm rãi nói Đó là thanh diệp dân nguy hiểm Tôi không biết đó là gì Nên kiên nhẫn hỏi tiếp Trường miểu giải thích Thanh diệp này ý tứ Chính là mộng diệp Diệp chỉ chính là ma chướng Cùng các loại thất tình lục dục không tốt nhiều giết người Tàn nhẫn, độc ác, khoán hận kỳ những cảm xúc này bị hòa trộn vào nhau Chúng tạo ra một thực thể nửa quỷ nửa hồn gọi là thanh diệp. Nó không gây tổn thương lớn cho cơ thể con người nhưng có thể kinh hoạt những cảm xúc tồi tệ nhất của họ khiến họ tự tàn sát lẫn nhau. Phù chú đào pháp bình thường không thể chế ngự được nó. Trường Miểu tiếp tục nói Thứ này có khả năng cao là cùng một kẻ đã tạo ra khôi nỗi tương tây mà chúng ta vừa gặp. Với hình dạng của thanh diệp này, nó đã đạt đến một cấp độ cao Và nhóm đào mộ trong quách chăng chắn đã bị Thanh Diệp khống chế Nghe đến đây tôi cũng cảm thấy kinh hoàng Mỗi người đều có những ham muốn và ác niệm không thể tránh khỏi Và Thanh Diệp không phải là quỷ Nhưng nó còn nguy hiểm hơn cả quỷ Tôi quyết định ra tay Vận chuyển ngọn lửa địa ngục Tạo thành một vòng lửa bao quanh Thanh Diệp Nó hoảng loạn Cố gắng thoát khỏi vòng vây Nhưng dưới ngọn lửa địa ngục Thanh Diệp dần tan biến Hoàn toàn biến mất. Ngay lúc đó, tôi dường như nhìn thấy nhiều khuôn mặt hiện ra nụ cười. Có nam có nữ, có già có trẻ. Khi tôi tiêu diệt được thanh diệp, những bức phủ điêu sống động xung quanh bỗng trở nên nhăn nhúm, giống như mất hết nước, biến dạng đi. Đúng lúc ấy, một âm thanh xì xì phát ra. Tôi kinh ngạc nhìn theo hướng thanh âm, sáng mặt tái mét. Chỉ thấy từ một góc của đại sảnh, Đột nhiên xuất hiện một đám côn trùng màu đen dài đặc. Những con trùng này dài khoảng 20 cm, giống như một nửa con chuột lớn, có các góc cạnh rõ ràng, với sừng màu đỏ sẫm và trên đó có vài tựa như vảy cá hiện lên ánh quang. Điều khiến người ta khiếp sợ nhất chính là cái miệng bên dưới cặp sừng đó. Cái miệng gần như chiếm một nửa cái đầu, lộ ra những chiếc răng nanh màu đỏ như máu. Chúng trông và đáng sợ, không có chút nghi ngờ gì. Rằng chỉ một ngụm cắn xuống cũng có thể nghiền nát xương cốt của bạn. Nếu tôi không nhầm, đây chính là loài trùng ăn thịt viễn cổ được ghi chép trong âm dương chốc quỷ ký. Loài sâu trùng này cực kỳ hung dữ, chuyển bắt động vật hoặc con người làm thức ăn. Có thông tin cho rằng một con trùng ăn thịt viễn cổ sẽ có thể ăn sạch một con voi. Nghĩ đến đã thấy đáng sợ. Hơn nữa loài sâu trùng này có toàn thân phụ đầy vẩy, không bị nước hay lửa làm tổn thương. Cứng như sắt Và gần như không có địch thủ Vì vậy Chúng ăn thịt viễn cổ đứng ở đỉnh cao của chuỗi thực vật May mắn là chúng có khả năng sinh sản rất kém Dẫn đến số lượng ít Nếu không Chúng đã ăn sạch mọi thứ rồi Nhưng không ngờ trong cung đại vũ Lại có nhiều trùng ăn thịt viễn cổ như vậy Nếu chúng thoát ra ngoài Chỉ trong vài ngày Là có thể ăn sạch cá tôm trong sông Hoàng Hà Hơn nữa những con sâu trùng trước mặt này Đều là màu đỏ thấm Có thể chúng đã ăn xác chết để sống sót. Nơi này nhất định có rất nhiều xác chết mới có thể nuôi sống nhiều trùng ăn thịt viễn cổ như vậy. Xem ra cung đại vũ ẩn chứa rất nhiều điều bí ẩn. Tôi đứng bảo vệ trước mặt Lương Tĩnh Yên, cẩn trọng nhìn chầm chầm vào những con trùng ăn thịt viễn cổ. Trường miểu cũng đổ đầy mồ hôi trên mặt, rõ ràng là lo sợ. Những con trùng ăn thịt viễn cổ ngay lập tức biến thành một dòng nước đen, chảy ào vào một cái kệ đồng xanh. Chặt ních đến mức không còn chỗ trống, tiếng răng nanh cắn vớt xương phát ra khiến chúng tôi sợ hãi. Muốn rời đi, nhưng bốn phía đều là trùng ăn thịt viễn cổ, không có lối thoát. Chỉ trong một hơi thở, 5-6 thi thể của những người trộm mộ đã bị chúng ăn sạch sẽ. Ngay cả xương cũng không còn, nhưng da của họ gần như còn nguyên. Mỏng như giấy và đẫm máu, trông thật kinh khủng và ghê tẩm. Không ổn rồi, nhanh rời khỏi đây! Mà tôi tái đi, chỉ thấy sau khi ăn xong năm thi thể, những con trùng ăn thịt viễn cổ lao về phía chúng tôi. Chúng quá nhanh, từ lúc xuất hiện đến khi ăn xong thi thể rồi lao tới chúng tôi chỉ trong một hơi thở, không cho tôi thời gian để suy nghĩ. Tôi lớn, nhưng đã quá muộn. Những con trùng ăn thịt viễn cổ đã hoàn toàn bao vây chúng tôi và lao đến. Lương Tĩnh Nghiên hét lên kinh hoàng, che mắt lại. Tôi tập trung tinh thần khinh hoàn lực lượng thi quỷ chi khí, như một cơn sóng thần đẩy lùi những con sâu trùng lao tới, nhưng ngoài việc làm chúng lăn lộn, không có chút tổn hại nào xảy ra. Chạy mau! Tôi kéo Lương Tính Yên và chạy qua con đường vừa được mở ra bằng thi quỷ chi khí, chưng miểu theo sát phía sau. Nhưng những con trùng ăn thịt viễn cổ vẫn không bỏ cuộc, chúng tiếp tục đuổi theo với tốc độ cực nhanh. Khi chạy, tôi phóng ra một quả cầu lửa địa ngục chắn ở phía sau. Những con trùng ăn thịt viễn cổ Có vẻ lo sợ Tạm thời dừng lại Nhưng đôi mắt đỏ vẫn đầy hung hãn Chúng kêu lên một tiếng Rồi tiếp tục lao tới Lửa địa ngục thiêu đốt Lực lượng của nó thực sự có thể giết chết trùng ăn thịt viễn cổ Nhưng chỉ trong tích tắc Chúng di chuyển quá nhanh Nên không gây ra tổn thất đáng kể Chết thiệt Tôi không thể không thốt lên Lớp vỏ của những con côn trùng này Thực sự quá dày Tấn công vật lý không có tác dụng Chỉ có pháp thuật mới gây ra được chút tổn hại Quả là một loài sinh vật Đứng đầu chuỗi thực vật So với thiên miết hay trùng cánh cứng Chúng thực sự mạnh hơn nhiều Lúc này chỉ còn một cách Chạy Nhưng xét về tốc độ Chúng ăn thịt biến cổ cũng nhanh như tia chớp Không thể thoát được Đột nhiên tôi nảy ra một ý tưởng Chúng chắc chắn không biết bay đâu Tôi ngay lập tức Vận hành thi quỷ chi khí Đao Tam lột áo choàng thi quỷ, ôm lấy lương tinh yên và bay lên không trung. Trương Miểu thấy vậy, cũng triệu hồi đôi cánh xám nâu của mình. Chúng tôi lơ lửng trên không. Những con trùng ăn thịt viễn cổ bên dưới tức giận quay cuồng, kêu la inh ỏi nhưng không thể bay lên. Tôi không nói nhiều, liền ném một quả cầu lửa địa ngục xuống. Lần này, những con trùng ăn thịt viễn cổ không còn cách nào, chúng kêu lên vài tiếng rồi bỏ chạy. Thấy chúng rời đi, Tôi thở vào nhẹ nhõm, không dám lãng phí thời gian và tiếp tục đi về phía trước. Cùng đại vũ này thực sự là một ngôi mộ lớn. Bên trong có vô số quan tài bằng đồng, quan tài treo và các loại quan tài hai tầng. Nhưng nhiều cái đã trống rỗng. Tôi đoán rằng xác chết có lẽ đã bị trùng ăn thịt viễn cổ ăn sạch rồi. Trong lúc tiến về phía trước, chỉ trong một giờ chúng tôi đã gặp rất nhiều quái vật. Thậm chí chúng tôi còn gặp một vài con chó địa ngục. Trong số đó mạnh nhất là một con mao cương chính là cương thì được tạo ra từ người có tu vi cao khi còn sống loại cương thế này có thực lực rất khủng bố tương đương với ma đạo xong tu thường lực không thua kém gì những phi cương cùng đại vũ này thực sự đầy giấy những loài quái vật hiếm thấy và hung d may mắn là con mao cương này không gây rắc rối cho chúng tôi nếu không lại xảy ra một chăn chiến chúng tôi nhanh chóng tiếp tục di chuyển đến mức quên cả thời gian, đột nhiên phía trâu xuân hiện một tia sáng trói mắt. Thấy vậy, chúng tôi liền tầng tông chảy về phía đó. nơii phát ra ánh sáng là một tấm màng giống như kính, chen đó dán 49 tấm bùa màu tím. Đây hẳn là một cánh cửa phong ấn và bên kia cánh cửa chính là đáy sông hoàng hà. Nếu không có cánh cửa phong ấn này, có lẽ các loài quái vật trong cung đại vũ đã thoát ra ngoài gây ra hốn loạn khắp nơi. Tôi tiếp tục sử dụng những thủ quyết giống như khi vào, Chỉ thấy các tấm bùa tím phát ra ánh sáng chói lòa, sau đó chúng tôi dễ dàng bước qua. Cảnh tượng bên trong khiến tôi sững sờ. Chúng tôi đang đứng trong một căn phòng giống như chân không, hoàn toàn kín. Bốn phía là màng trong suốt và trên đầu là buồn vàng của đáy sông Hoàng Hà. Bên dưới còn có nhiều xác cá chết, tôm chết và rất nhiều xác người đang trôi nổi, bị buộc đá trên người. Chắc chắn đây là những người bị giết hại rồi ném xuống đáy sông Hoàng Hà. Hơn nữa, dù qua lớp màng mỏng này, tôi vẫn có thể cảm nhận rõ ràng luồng âm khí mạnh mẽ thâm nhập khắp mọi nơi. Ngoài ra, ở đây không cần ai dẫn đường cũng có thể phân biệt được phương hướng. Vì chỉ cần đặt chân vào đây, bạn sẽ lập tức cảm nhận được luồng khí thế mạnh mẽ phát ra. Đó chính là luồng khí từ long mạch, khí thế đó cứ ào ào xông tới. Và dựa vào khả năng cảm nhận mạnh mẽ, tôi có thể cảm thấy ngoài luồng khí thế của long mạch, Còn có một lượng quỷ khí vô cùng đáng sợ đang cuốn lấy khí thế của Long Mạch. Cùng lúc đó, cùng đại vũ phốn lơ lửng trên sông Hoàng Hà bắt đầu từ từ chìm xuống rồi biến mất hoàn toàn. Để bảo vệ tổ mạch khỏi sự xâm nhập của tà vật, từ thời thượng cổ đã tiến hành chuyển dòng sông Hoàng Hà, mở ra kênh rạch và sắp đặt 9999 lá bùa màu tím để phong ấn. Những lá bùa này vững chắc như thái sơn, thậm chí ngay cả sự tấn công của quỷ vương cũng có thể bị can trở trong một khoảng thời gian. Nhưng theo thời gian trôi qua, thiên địa gặp phải những biến động lớn, tự nhiên bị phá hoại, con người thiếu đi đạo đức cùng với những sự kiện tiêu cực khác, từ đó làm suy yếu xương mạnh của long mạch. Hiện nay, xương mạnh của long mạch so với vạn năm trước đã suy giảm rất nhiều. Điều này khiến cho ta vật có cơ hội lộng hành. Nếu long mạch tan biến, phải mất hàng vạn năm mới có thể hình thành một long mạch mới. Trong khoảng thời gian đó. Sẽ là thời điểm mà u Minh Điện cai trị. Khi đó số lượng quỷ sẽ nhiều hơn người. Trường miểu nói với giọng nghiêm trọng. Trình bày toàn bộ mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Tôi gật đầu biểu thị sự hiểu biết. tuổi mạch có thể phát ra long khí. Ảnh hưởng đến đại thế. tác động đến phong thủy và vận mệnh. Nhưng ngược lại. Mỗi hành động của con người. Đều có thể ảnh hưởng đến vận mệnh và long mạch. Việc dù nhỏ. Nhưng nhiều người cùng làm sẽ không còn nhỏ nữa Vì vậy từ khi còn nhỏ Mỗi người cần làm nhiều việc thiện Nhiều việc có ý nghĩa Khi đến đáy sông Hoàng Hà Trường miểu đã nhận ra đường đi Và dẫn chúng tôi tiến lên rất nhanh Khắp nơi đều là những lá mùa màu tím Phá ra ánh sáng tím Rực rỡ và uy nghi Tôi lặng lẽ quan sát kinh lưỡng Mong muốn có thể hiểu thêm Đã chuẩn bị trong việc tiến vào cảnh giới Bùa chú màu tím trong tương lai Nếu bùa bạc thể hiện độ sâu của đạo hành Thì bùa tím chính là sự biểu hiện của uy quyền thiên địa Và điều này có sự khác biệt lớn Dù sức mạnh con người con lớn đến đâu Cũng không thể so sánh với thiên địa Vì vậy sức mạnh của hai loại bùa khác nhau rất nhiều Chúng tôi tiếp tục tiến lên Đột nhiên từ trên đầu truyền đến thanh âm xì xì Như hơi thở của con người Tôi ngẩn đầu lên nhìn không khỏi kinh ngạc trước mắt tôi là một con thủy hầu Và điều quan trọng nhất là con thủy hầu này đang ra sức kéo chân một cô gái, đuôi của nó quấn chặn lấy cổ cô gái, và cô gái đã không còn sức sống, không còn biểu hiện của sự vùng vẫy. Đây còn lẽ là lý do vì sao Hoàng Hà thường xảy ra chết đuối do thủy hầu gây ra. Từ đó Hoàng Hà lại thêm một con thủy quỷ, thêm phần âm khí, đồng thời gia tăng sự tấn công vào tổ mạch. Lương Tinh Yên nhìn thấy cảnh tượng cô gái chết trên đầu mình, có chút không đành lòng. Tôi nhẹ nhàng vỗ vai cô ấy, không khỏi thở dài trong lòng. Đi khoảng mười mấy phút, bùn và cát ở trên đầu dần ít đi, cảm giác chết cũng thưa dần và nước sông trở nên trong sạch hơn. Đây có lẽ là do chúng tôi càng ngày càng tiến gần đến tổ mạch. Dưới ánh sáng tím rực rỡ, có thể thấy rõ những con cá và tôm đang bơi lội như trong một công viên nước ương tính yên nhiên cảnh tượng đó với ánh mắt rực sáng còn tôi thì cau mày vì tư hướng chúng tôi đã đi tới có một làn âm khí mạnh mẽ đang lan rộng làn âm khí này khiến tôi cảm thấy lành léo đến dù mình trường biểu thay đổi sang mặt lo lắng nói chúng ta phải nhanh chóng tiến lên tình hình có vẻ tồi tệ hơn rồi tôi gật đầu và chúng tôi bắt đầu chạy sau khoảng nửa tiếng chảy nữa chúng tôi đến một khu vực rộng lớn tại đây láng bùa màu tím dài đạp hơn và uy áp thoát ra khiến người ta sợ hãi ở trung tâm của khu vực có một chiếc bồn lưu ly màu vàng bên trong bồn lưu Lly là một con cá chép với 9 màu sắc đang bơi lội bên dưới là một trụ cột màu vàng đậm trên đó khắc hình rồng tinh xảo sống động như thật đứng ở đây tôi có thể cảm nhận được trong lòng tràn ngập chính khí Đ ngân chìm nổi rất nhanh đột nhiên tăng mạnh mang lại một sự giác ngộ đặc biệt Không xa khỏi cột trụ. Có khoảng vài chục người đang ngồi hoặc đứng. Một số người cầm la bàn. Số khác cầm phất trần hoặc lôi ấn. Những người này đều đang nhìn chằm chằm vào chiếc bồn lưu ly li màu vàng ở giữa. Ánh mắt đầy cảnh giác và nặng nề. Sự xuất hiện của chúng tôi đã phá vỡ không khí căng thẳng đó. Khiến tất cả mọi ánh mắt đổ dồn về phía chúng tôi. Một người đàn ông trung niên dâu quay nón. Nhìn tôi và Lương Tĩnh Yên một lúc rồi không hài lòng nói. Trương Mi Hiện tại tình hình đang rất khẩn cấp, người không đủ, người tự ý rời đi đã là quá đáng, lại còn mang người ngoài trở về, thật không ra gì cả. Nghe vậy tôi nhớ mày, nhìn người đàn ông dâu quay nón, sức mạnh của hắn không tồi, có lẽ cũng đạt tới trình độ của bùa bạc, nhưng chắc chắn không phải đối thủ của tôi. Tôi vốn ghét những kẻ thích trang bước trước mặt mình, nên tôi dắt Lương Tĩnh Yên đi quanh quần trước mặt hắn vài vòng, vừa đi vừa nói rằng cảnh sát ở đây thật đẹp. Tôi đến đây để du lịch, khiến hắn tức giận đến trợn mắt. Lúc này, một ông lão tóc bạc trắng, mang dáng vẻ tiên phong đạo cốt, ngồi giữa đứng dậy, tiến đến bên tôi, chăm chú quan sát một lúc rồi hỏi: "Lão gia hòa Liêu Bán đó không đến sao?" Người này chắc chắn là sư phụ của Trương Miểu, nguyên nhất đạo trưởng của Long Hổ Sơn. Tôi nghĩ thầm trong lòng và cung kính đáp: Ông ấy gần đây bận rộn Không thể đến được Nên cử tôi đến đây giúp đỡ Ông ta bận à Chắc là bận nhìn trộm bà thím nào đó tắm chứ gì Với cái tính của ông ta Thì không sửa được đâu Từ nhỏ đã mặc quần thủng đúng Rồi thích ngắm nhìn mông của vương quả vụ nhà bên Cả bụng đầy trò xấu Nguyên nhất đạo trưởng Nhắc đến ông lão bảo vệ Mà nói một trang dài Khiến tôi không khỏi ngạc nhiên Trời ơi Ông này nói xấu ông lão bảo vệ thật nặng Tôi chỉ mỉm cười không nói Nhận ra rằng Nguyên nhất đạo trưởng và ông lão bảo vệ Có mối quan hệ rất tốt Có thể xem như là huynh đệ chí cốt Lúc này Người đàn ông dâu quanh nón đến bên Nguyên nhất đạo trưởng Thì thầm điều gì đó Không cần đoán cũng biết hắn đang kể xấu tôi Nguyên nhất đạo trưởng Phẩy tay chỉ vào tôi và nói Sứ mạnh của hắn Chỉ thua mỗi ta Có lẽ người cũng không phải đối thủ của hắn đâu Đừng bụng ra hẹp hỏi nữa Mau đi phòng bị đi Dù không hài lòng Những người đàn ông dâu quanh nón Không dám cái lại nguyên nhất đạo trưởng Chỉ dần giữ lườm tôi rồi đi về phía xa Tôi nhìn quanh rồi bối rối hỏi Long mạch ở đâu vậy Sao tôi không thấy Nguyên nhất đạo trưởng mỉm cười Chỉ vào cột trụ khắc rồng Nhẹ nhàng nói Long mạch vô hình Không có hình thể cụ thể Chỉ là một khái niệm chiều tượng mà thôi Hiện tại Long mạch đang được tù lại Dưới trụ tàng Long Và con cá chép chín màu đang đèn lên nó Để phong ấn Hiện tại Long mạch đã bị xâm lấn, Không thể có thêm bất kỳ sai sót nào nữa Tôi gật đầu Định nói gì đó Thì đột nhiên một màng lớn trên đầu Bắt đầu rung chuyển Đồng thời một làn quỷ khí màu đen ào tới, Mạnh mẽ đến mức phá hủy Các lá bùa màu tím ở hai bên Sau đó Một chiếc quan tài lớn màu đen từ trên trời rơi xuống Cách chúng tôi vài trăm mét Đồng thời Một đợt âm khí đen đặc như mây đen trực tiếp ập đến Những tia sét đen kịt nổ lên trong làn âm khí Và nhìn kỹ Tôi thấy đó là một đám ác quỷ có diện mạo dữ tận Trong đó có một vài con cương thi Hàng dục con quỷ tướng Phía sau là vô số lão quỷ và ác quỷ Từ xa nhìn lại Chúng sàn sát nhau như bầy kiến Khiến người ta không khỏi dùng mình Chúng đến quá nhanh Khởi trận Chuẩn bị nganh định Nguyên nhất đạo trưởng sang mặt khe biến Đứng bật dậy hét lớn Nghe thấy vậy Mọi người cũng nhanh chóng tới các vị trí đã được chỉ định Bắt đầu thúc đẩy các trận pháp Lúc này tôi mới phát hiện ra Xung quanh mình và dưới trận Đều đầy những trận pháp đủ loại Toàn bộ đều là những sát trận đỉnh cao Chẳng hạn như Tam Dương chấn quỷ trận Thân huyền sát quỷ trận cửu U siệt quỷ trận kiểu cùng bát quái trận. Những trận pháp này đều do hơn 20 vị cao tăng khoáng áo cà sa điều khiển. Lúc này, họ đang ngồi xếp bằng giữa hư không, trên mặt là những cái mãn vàng kim lấp lánh, miên tung những câu chú dài dòng văng vẳng khắp không gian. Khi các trận pháp được khởi động, đạo hành bùng phát tức thì, các loại trận pháp như bánh pháo hoa nổ tung, khiến không gian chuyển dữ dội. Những quỷ vật yếu hơn Hay âm dương sư có thường lực yếu Đều bị đè nát thành cho ngay lập tức Nhưng lúc quỷ hoàn toàn phất lờ Xông lên không chút sợ hãi Dẫn đầu là vài con thi khôi khổng lồ Không nói lời nào Mà ngay lập tức quỷ hóa Biến thành những con quái vật khổng lồ Với vẻ ngoài giữa tận Mang theo âm khí quần quần đánh tới Nguyên nhất đào trưởng không thể ngồi yên được nữa Dù có nhiều trần pháp mạnh đến đâu Nhưng khi đối mặt với thi khôi khủng bố Những trận pháp này không phát huy được hiệu quả lớn Thậm chí còn bị thi khôi bó méo sức mạnh Vì thế Nguyên nhất đạo trưởng trực tiếp lao tới Để ngăn chặn vài con thi khôi Chỉ thấy Nguyên nhất đạo trưởng Vô cùng rung mãnh Trong tay ông ta cầm một cây phất trần màu bạc Tỏa ra sắc tím nhạt Uy lực khủng khiếp của đạo hành Bao trùm lấy vài con thi khôi ức chế toàn bộ đòn tấn công của chúng Còn chiếc quan tài màu đen khổng lồ kia Vẫn nằm yên không nhúc nhích Khiến người ta nghĩ rằng Đó chỉ là một chiếc quan tài bình thường Nhưng thực tế không phải vậy Bên trong là một con quỷ vương Trên thế gian chỉ có 10 con quỷ vương Mạnh mẽ đến mức Những thị khôi đã đạt đến yêu cầu Để thăng lên thành quỷ vương Vẫn không dám tự dưng Mỗi quỷ vương đều kiêu ngạo Không bao giờ thèm động thủ đối với đối thủ yếu hơn Nên giờ chỉ lạnh lùng đứng nhìn chân chiến Chân chiến trở nên ác liệt Ngay khi vừa chạm chán Cả hai bên đã tiến vào giai đoạn gay cấn. Lũ quỷ như dòng nước đen xô đẩy, chỉ trong tích tắc, nhiều quỷ vật bị hóa thành hư vô, hoàn toàn bị tiêu diệt. Chỉ thấy Trương Tuấn Minh, tay cầm một chiếc thương màu đỏ nhạt, phản ra ánh sáng của phù chú, quét ngang một cái, mấy lão quỷ bị hất đi. Còn Trương Miểu thì hoàn toàn biến hình, đôi cánh thịt màu xám nâu mở rộng, cả mũi kiếm khí dài đặc phóng ra từ trước lồng cánh, bắn tan lũ quỷ trước mặt. Hóa chúng thành hư vô. Lâu làn lan và những người khác cũng thi triển thần thông. Nguyện sự hỗ trợ từ trần pháp. Toàn bộ bùng nổ sức mạnh chiến đấu kinh người. Nhưng số lượng quỷ vật quá đông. Như dòng nước lũ không thể cản nổi. Nhiều trần pháp chỉ kiên trì được một thời gian ngắn rồi bị nghiền nát. Mặc dù nguyên nhất đạo trưởng có sức chiến đấu đáng kinh ngạc. Nhưng đối phó cùng lúc với năm con thi khôi. Ban đầu ông ta còn có thể miễn cưỡng cầm cự Nhưng dần dần rơi vào thế yếu Thất bại chỉ là chuyện sớm muộn Còn tôi thì bảo vệ lương tính yên sau lưng Trong tay ném ra đủ loại phù trú màu bạc Như sát quỷ phù Khu quỷ phù Với uy lực cũng không tệ Chỉ là tôi vẫn giữ một chút cẩn trọng Không sử dụng thi quỷ chi khí hay chung quỷ ấn Vì có quá nhiều người ở đây Nếu bị phát hiện Sau này cuộc sống của tôi sẽ không còn yên ổn nữa Khi trận chiến tiếp diễn Đống vụ chú màu bạc trong tay tôi Gần như cạn kiệt Khiến tôi đau lòng không ít Những lá vụ này không biết đã mất bao nhiêu thời gian Mới tinh lũy được nhiều đến thế Vậy mà chỉ trong một giờ đồng hồ đã dùng hết Tình thế càng lúc càng tồi tệ Lũ quỷ như dòng nước lũ Không ngừng nghỉ Giết mãi không hết Cá trận pháp dần dần bị phá vỡ Nhiều âm dương sư và đạo sĩ cũng bắt đầu bị thương vong Không xa tôi là một âm dương sư khoảng 50 tuổi Bị lũ quỷ xé thành từng mảnh, hồn phách cũng bị nghiền nát, hoàn toàn tan biến. Nguyên nhất đạo trưởng càng thảm hại hơn, quần áo rách bươm, cánh tay trái bị một con thi khôi đâm xuyên bằng chiếc gai xương độc ác, hoàn toàn rơi vào thế yếu. Nếu không nhờ cầy phấn trần màu đỏ lợi hại, có lẽ ông ta đã sớm thua trận. Đúng lúc tình thế nguy cấp nhất, khi tôi đã cạn hết phù chú màu bạc và chuẩn bị sử dụng thi quỷ chi khí, Toàn bộ không gian bắt đầu rung chuyển Đồng thời trên mặt sông Hoàng Hà xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ Khiến nhiều ngư dân và người treo thuyền không dám xuống sông nữa Tôi nhìn sang và cảm thấy điều gì đó quen thuộc Rồi không gian sụp đổ Một cây cổ thụ màu bạc từ từ xuất hiện từ đáy không gian Cành lá tỏa ra những bông sen Bề mặt thân cây khắc đầy những đóa sen Đây chính là liền hoa mộc trong truyền thuyết Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy loại thần mộc trong truyền thuyết Nó trong suốt và lấp lánh Tràn đầy sức sống mãnh liệt Chỉ cần người thấy cũng khiến người ta sảng khoái Tràm vào là có thể sống thêm cả trăm năm Liên Hoa Mộc giống như một người mẹ hiền Không ngừng tỏa ra ánh sáng nhẹ nhàng Mọi người có mặt đều cảm nhận được cơ thể mệt mỏi đều bổ sung năng lượng Tinh khí thần đã đến đỉnh cao Nhờ đó tạm thời chống đỡ được đợt tấn công của quỷ vật Nhưng chưa hết Sau khi Liên Hoa Mộc xuất hiện Một con rùa đen khổng lồ cũng hiện ra. Nó phun ra một tia sét, tiêu diệt cả một đám quỷ vật. Chỉ thấy nó há to miệng nuốt chừng mười mấy con ác quỷ, sau đó lao về phía năm sáu con thi khôi. Dựa vào da dày thịt chắc, nó trực tiếp phân lờ các đòn tấn công vật lý của bọn thi khôi, càn quét chiến trường, tạo ra những tia sét dài đặc như cánh tay, bạc pha tím cực kỳ đáng sợ. Nhờ sự giúp đỡ của con rùa đen, nguyên nhất đạo trưởng cũng trở nên dũng mãnh hơn. Chẳng đứng đòn tấn công của thi khôi, thậm chí còn chiếm được chút ưu thế. Trần địa vốn sắp thất thủ, giờ đây nhờ con liền hoa mộc và con rùa đen mà tình thế đã được ổn định lại. Lúc này, chiếc quan tài quỷ vương màu đen vốn im lìm bắt đầu từ từ nổi lên. Âm khí dày đặc như vảy mực làm ăn mòn các phù chú màu tím xung quanh. Mọi người đều xứng sở, dường như có một đôi mắt hung ác và tàn bạo từ trong quan tài nhìn chúng tôi chầm chằm Tôi cảm thấy có một ánh mắt khác đang nhìn mình Nhưng ánh mắt này không phải đến từ quỷ vương trong quan tài Mà đến từ liên hoa mộc cách tôi không xa Ánh mắt đó khiến tôi cảm thấy thân thuộc và gần gũi Rồi một luồng ánh sáng từ liền hoa mộc lan tỏa Báo phủ lấy tôi Đưa tôi đến một môi trường hoàn toàn xa lạ khung cảnh xung quanh toàn là màu vàng kim sắc Bên dưới là những dòng sông màu vàng chảy xiết Trên bầu trời là những đám mây màu vàng bay lơ lửng Tôi cảm thấy vô cùng bối rối và choáng ngợp. Ở đây, tôi đột nhiên có một cảm giác kính trọng và tôn nghiêm. Trong lòng không có chút tư tâm nào. Cơ thể nhẹ nhàng, tôi bắt đầu bay lên. Từ trên cao nhìn xuống, đột nhiên hét lên vì kinh ngạc. Những giấy núi màu vàng, những dòng sông, cây cối nối tiếp nhau trông như một con rồng đang nằm nghiêng. Tôi càng nhìn càng thấy giống đặc biệt là ngọn núi nhô cao không xa, trông giống như đầu của một con rồng. Chẳng lẽ nơi đây chính là tổ mạch Ta hiện tại đang ở dưới trụ tàng long sao Tôi nhìn quanh và bắt đầu suy đoán trong đầu Nguyên nhất đạo trưởng đã từng nói rằng Long mạch là vô hình Và có thể biến hóa thành muôn hình vạn trạng Không thể nhìn thấy bằng mắt thường Chỉ có thể thấy bằng tâm nhãn Nếu vậy Có thể tôi chỉ đang sử dụng tâm nhãn Để tiến vào long mạch Trong khi cơ thể thực sự của tôi không hề di chuyển Tuy nhiên tôi vẫn còn có chút băn khoăn. Tại sao tầm nhãn của tôi lại đột nhiên tiến vào nơi này? Khi tôi đang thắc mắc, tôi dường như đã tìm ra nguyên nhân. Tôi nhận ra mình đã từng đến nơi này trước đây vì tôi nhìn thấy liền hoa mộc và dưới gốc liền hoa mộc có một người đang nằm. Cảm giác quen thuộc trỗi dậy, tôi không thể không bước tới gần. Liền hoa mộc tại nơi chứa long mạch còn trắng hơn, thuần khiết hơn và có người đang nằm dưới gốc cây đó. Thậm chí còn trắng mịn và thuần khiến hơn. y phục trắng như tuyết, tóc đen dài ngang thân lưng, đôi mắt đẹp hơi nhắm lại, hàng mi dài rõ nét, chiếc mũi dài thon thả, dùng nhan Quốc giác thiên hương. Cả người giống như bước ra từ một bức tranh, đẹp đẽ không gì sánh nổi. Người đó chính là thanh phong trong ký ức của tôi. Nàng dựa lưng vào liền hoa mộc, trông như đang yên bình nghỉ ngơi, dịu dàng, thân thiết và hài hòa. Trái tim tôi như muốn tan chảy. Tôi không biết đây có phải là cảm xúc mà chung quỷ lại hay chính là cảm xúc của tôi. Một cảm giác đau lòng chợt xuất hiện trong ký ức vụn vỡ của tôi. Chẳng phải Thành Phong đã tan thành tro bụi rồi sao? Bây giờ tại sao lại có một người tên là Lưu Dao xuất hiện và ở nơi chứa long mạch này lại xuất hiện Thành Phong? Hơn nữa, Thành Phong có vẻ chỉ là một tàn hồn, hiện tại đang bượn sức mạnh của long mạch và liên hoa mộc để hồi phục. Dựa trên tình hình hiện tại, Trương Lệ Phong có thể hồi sinh. Nếu nàng hồi sinh, tất nhiên đó là điều tốt, nhưng còn Liêu Giao Giao thì sao? Hiện tại nàng đã có ý thức và linh hồn riêng. Nghĩ đến điều này, lòng tôi trở nên rối bời. Tôi mong muốn Thành Phong hồi sinh, nhưng cũng không muốn Liêu Giao Giao gặp chuyện. Chuyện này thật sự là quá phức tạp. "Diên Phong, tôi khẽ nói. Tôi không biết chung quy đã sắp đặt thế nào." Nhưng tôi không phải trung quỷ, Liêu Dao cũng không phải nàng, có những việc tôi không thể làm được. Nói xong, tôi thở dài, trên người Phong tỏa ra từng lớp ánh sáng dịu dàng như đang phản hồi lại lời tôi. Tôi tiếp tục lang thang trong long mạch, đột nhiên nhận thấy những đau ấn trong đầu tôi lúc nổi lúc chìm và nhịp hành đang gia tăng nhanh chóng. Hơn nữa, tôi có thể cảm nhận được cả người tôi đang nằm dưới sự che chở của một thế lực to lớn. Lúc này, Bất cứ việc gì tôi làm đều cảm thấy suôn sẻ Như là nước chảy thành sông Phát hiện này khiến tôi vô cùng phấn khích Bởi tôi đang lo lắng về việc thực lực quá yếu Hiện tại chính là một cơ hội tốt Ngay lập tức tôi ngồi xếp bằng trên không Đưa bản thân vào trạng thái vô dục vô cầu Tâm tính như nước Và thi quỷ chi khí cũng bắt đầu vận chuyển nhanh chóng Như một bánh răng mạnh mẽ đầy động lực Cảm giác này quá tuyệt vời Không có bất kỳ trở ngại nào trong quá trình vận công. Đây là chiều hướng phát triển, cảm giác không thể ngăn cản. Chỉ trong trước mắt, hồ hấp của tôi cũng dần đều lại. Trong thời gian ngắn ngủi, thi quỷ chi khí của tôi đã đặt đến đỉnh cao của tầng thứ 8. Chỉ còn thiếu một chút nữa là bước vào tầng thứ 9. Chỉ cần tôi muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá. Tuy nhiên, tôi lại nghĩ rằng câu hội hiếm có này không thể lãng phí hoàn toàn vào thi quỷ chi khí. Vì vậy tôi đã đưa ra một quyết định táo bạo Hoàn toàn chuyển thi quỷ chi khí từ dạng khí Hóa thành dạng vật chất Rồi rèn luyện thành quỷ thể Hay còn gọi là thân quỷ thần Nó tương tự như linh hóa hoặc quỷ hóa Linh hóa và quỷ hóa đều là quá trình quỷ khí Hoặc đạo hành đạt đến mức nhất định Từ thể lỏng chuyển thành thể rắn Và tụ tập trên bề mặt cơ thể Điều này không chỉ tăng cường khả năng phòng ngự Mà còn gia tăng sức mạnh chiến đấu Vì vậy, các cao thủ thường linh hóa hoặc quỷ hóa. Linh hóa thường là của những người tu đạo, còn được gọi là linh thân. Còn quỷ hóa là dành cho quỷ vật, còn được gọi là quỷ thể. Nhưng tôi thì khác, thì quỷ chi khí của tôi có thể coi là một loại bút khá dị thường. Không chỉ có thể kết nối với lửa địa ngục, mà còn mang theo hệ thống nâng cấp riêng. thần thi quỷ được hình thành từ nó còn mạnh mẽ hơn cả linh hóa hoặc quỷ hóa thông thường. Trong khi linh hóa và quỷ hóa đều chỉ chuyển khí thành thể rắn và tụ trên bề mặt, thì thần thi quỷ là trực tiếp dung hợp thi quỷ chi khí ở trạng thái cố định hoặc là một cùng cơ thể, khiến cho cơ thể trở thành thân thi quỷ ở trạng thái cố định với mật độ vô cùng lớn, hầu như không gì phá vỡ được. Ban đầu, muốn luyện thần thi quỷ, thi quỷ chi khí cần phải đạt đến tầng thứ 10 mới được, chỉ khi đó, Thi quỷ chi khí mới có thể từ trạng thái khí chuyển sang trạng thái rắn nhưng nguy cơ rất cao. Tuy nhiên, hiện tại khi đang ở trong long mạch mọi thứ đều thuận lợi không có rủi ro nào cả. Ngay khi nghĩ đến điều này tôi lập tức hành động theo phương pháp rèn luyện thần thi quỷ trong ký ức. Thi quỷ chi khí bắt đầu vận chuyển hết sức tăng lên như sóng nước quần quận. Mỗi chu kỳ vận chuyển thi quỷ chi khí trong cơ thể lại tăng đậm đặc lên gấp đôi. Rất nhanh chóng Cơ thể tôi gần như đã đến mức bão hòa Lực nén khổng lồ gần như khiến tôi nổ tung Tuy nhiên Tôi vẫn tiếp tục không ngừng vận chuyển Và hấp thụ thi quỷ chi khí Nhìn từ xa Tôi giống như một mắt báo Khuấy động một cơn lốc xoáy khổng lồ Ngay sau đó mạch máu của tôi bắt đầu bạo liệt Khi tôi sắp chống đỡ không nổi liền hoa mộc dung chuyển Tỏa ra ánh sáng trắng dịu dàng Bao bọc lấy tôi Cảm giác cơ thể nhẹ bẫng Như thế có đôi bàn tay vô hình Giúp tôi điều hòa thi quỷ chi khí Thoải mái đến mức suy chút nữa Tôi bật thốt lên bị sung sướng Lúc này Thi quỷ chi khí ở trạng thái lòng trong cơ thể Đã bắt đầu chuyển thành thể rắn Tôi tiếp tục theo phương pháp luyện thân thi quỷ Dần dần Một lớp ánh sáng vàng đỏ Bao phủ toàn bộ cơ thể tôi Xương và cơ bắp của tôi Cũng dần dần được cường hóa và định hình lại Tôi chìm sâu vào trạng thái yên lặng Trong khi đó Vb ngoại trận chiến đang trở nên ác liệt hơn bao giờ hết. Nguyên nhất Đao trưởng cùng với Huyền Quy và vài con thi khôi đang giao đấu liệt. Cổ quan tài màu đen của Quỷ Vương lại đối đầu với quan tài đồng khổng lồ. Trận chiến này đã khuấy động toàn bộ hoàng hà, sóng lớn cao hàng chục mét. Bùn và cát dưới đáy sông bị đánh bật lên. Còn tôi thì vẫn đứng yên bất động, trông như bị đơ ra. Lúc này Một con ác quỷ hung tợn với khí thế dữ dội đang lao về phía tôi và Lương Tĩnh Đây là một quỷ hàng ngàn năm. Lương Tĩnh sợ hãi trốn sau lưng tôi. Còn tôi thì vẫn giữ vẻ mặt bình thản, không chút nao núng. Tuy nhiên, trong mắt người khác, tôi có vẻ như bị sợ đến hóa đá. "Đồ ngốc, mau tránh ra." Một gã to con râu quai nón hét lớn rồi nhanh chóng chạy tới. Tôi vẫn đứng yên, ánh mắt ngây ngốc như bị sợ hãi đánh bại. Thấy vậy, người đàn ông có dầu quay nón Có vẻ khó chịu như vừa nuốt phải rồi Vừa rồi tôi còn đăng trí trước màn hắn Giờ thì lại sợ hãi như vậy Người đàn ông này Cầm một thanh kiếm gỗ màu đen Trên đó phát ra ánh sáng đen vàng lấp lánh Có lẽ đây là một pháp khí cổ Đã có niệm lực duy trì Tăng cường quy lực của đạo hành Thật là hiếm có Chỉ thấy hắn đưa tay trái Quẹt một cái lên thanh kiếm Máu chảy vào lưới kiếm phát ra ánh sáng đỏ kỳ quái Sau đó phát ra một chiều Kiếm khí bay lượn Xung mạnh dữ dội Chỉ trong chớp mắt đã chém vào người lão quỷ Phát ra âm thanh xì xì Ánh sáng từ con quỷ giảm sút Có vẻ như đã bị thương nặng Nhưng ngay sau đó Lão quỷ gầm lên một tiếng Lao về phía người đàn ông có dâu quai nón Quỷ khí mạnh mẽ biến thành một con thú dữ tận Tốc độ nhanh như chớp Người đàn ông có dâu quai nón Sang mặt có chút biến đổi nhanh chóng lấy ra mười mấy lá bùa màu bạc ném ra ngoài, tay cầm kiếm cũng phan ra ánh sáng, nhanh chóng chém ra mười mấy kiếm. Một kiếm tiếp theo nhanh hơn, ánh sáng của kiếm ngưng tụ lại, Trực tiếp chém vào thú dữ, khiến nó tàn rã ra. Nhưng lão quỷ thật đáng sợ, có lẽ còn mạnh hơn cả quỷ tướng bình thường, hơn nữa còn có lớp quỷ hóa bảo vệ, nên những lá bùa bạc ấy thật khó gây tổn thương lớn. Lão quỷ tức giận, cơ thể nhanh chóng phình to, Trở nên dữ tợn hơn, quỷ khí quần quật cuối cùng biến thành một con yêu thú khổng lồ hơn 10 mét, móng vuốt to lớn đầy vải ngay lập tức chộp nát những lá bùa bạc. Mặc dù không thay đổi sức mạnh, nhưng con quỷ lại chộp thẳng vào ngực của người đàn ông có dấu quai nón, tốc độ quá nhanh khiến hắn không kịp tránh né, lập tức bị thương nặng. Hơn nữa, trong khi người đàn ông còn chưa kịp tiếp đất, con quỷ lại một lần nữa vung móng vuốt tới, sức mạnh mạnh mẽ hơn. Nếu bị tấn công thêm lần nữa chắc chắn sẽ bị diệt Những âm dương sư khác cũng hoảng hốt Nhưng không thể cứu viện Mỗi người đều bị đám quỷ vật quấy dày Chỉ có thể nhìn người đàn ông dâu quay nón Bị tấn công Đúng lúc này Tôi, người vừa rồi còn đứng yên như bị sợ hãi Bỗng nhiên hành động Một bước nhảy đã xuất hiện Giữa con quỷ và người đàn ông Tay vẫy một cái Thành bãi kiếp đào xuất hiện trong tay Sau đó vùng đào chém xuống Một đao chém ra một cách nhẹ nhàng Nhưng sau đó lại mạnh mẽ chớp giật Chém vào tay của lão quỷ Âm thanh xì xì vang lên Móng vốt của con quỷ bị chém đất Sự thay đổi bất ngờ khiến mọi người đều xứng sở Không hiểu điều gì đang xảy ra Có hai lý do cho điều này Thứ nhất Lão quỷ cũng được coi là một trong những tồn tại mạnh mẽ trong số các quỷ vật Ngoại trừ vài con thi khôi Những người âm dương sư có thể đối phó với nó Nhưng không thể làm điều đơn giản như tôi Tại vùng dao sẽ như chém rau Thứ hai Trước đó tôi còn tỏ ra như sợ hãi Giờ lạnh mạnh mẽ đến mức này Khiến mọi người đều ngỡ ngàng Và cuối cùng họ kết luận rằng Tôi đang giả ngu để làm trò Thực ra tôi thật sự oan uổng Vì linh hồn của tôi vừa mới rời khỏi tổ mạch Thấy người đàn ông có dâu quen nón sắp chết Đương nhiên phải ra tay cứu giúp Chỉ không ngờ sức mạnh lại lớn như vậy Tôi vừa rồi không sử dụng thi quỷ chi khí Chỉ đơn thuần là dùng đạo ấn mà thôi Nếu cả hai kết hợp lại Chắc chắn sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều Lần này thu hoạch rất lớn Trước hết thần quỷ thần của tôi đã được luyện thành công Khiến sức mạnh của tôi tăng vọt một cách nhanh chóng Nhưng cụ thể mạnh mẽ đến mức nào tôi cũng không rõ Điều bất ngờ hơn nữa là Sau khi tôi luyện thành thân quỷ thần Toàn bộ tổ mạch bắt đầu trầm rãi co lại Cuối cùng biến thành một luồng ánh sáng màu vàng Bay vào trong đầu tôi Cùng với liên hoa mộc và thanh phong cũng theo đó mà vào Tôi bị chấn kinh một lúc lâu Điều này có nghĩa là tổ mạch và liên hoa mộc Đều ở trong người tôi Nếu tin tức này bị lộ ra Tôi sẽ gặp rắc rối to Hiện tại tôi như một quả bom hẹn giờ Vốn dĩ danh tính của tôi không thể lộ Giờ lại mang theo tổ mạch và liên hoa mộc Tôi trở thành một cái hộp bảo bối di động Một khi bị lộ ra Tôi sẽ trở thành miếng thịt của đường tăng. Lúc này, Người đàn ông có dâu quay nón bị thương nặng, Nhanh chóng rơi xuống mặt đất. Tôi nhảy tới ôm chặt lấy eo của hắn, Đưa hắn hạ xuống an toàn. Người đàn ông có dâu quay nón ngây ngẩn nhìn tôi, Sau đó cười nói, Tôi, Lý Hạo Nghiệp, Chưa bao giờ tôn kính ai, Nhưng người là người đầu tiên, Ta phục người. Tôi cũng mỉm cười nói, Tôi cũng phải cảm ơn anh Nếu anh không ra tay Phòng chừng tôi liền xong đời Đây là sự thật Vừa rồi linh hồn và tâm nhãn của tôi Hoàn toàn bị hấp dẫn bởi tổ mạch Dù có thể cảm nhận được thế giới bên ngoài Nhưng không thể làm gì Nếu không phải nhờ con Lý Hảo Nghiệp Cầm chân của quan quỷ một chút Tôi thật sự gặp rắc rối lớn Lý Hảo Nghiệp nhìn tôi với vẻ mặt tò mò Không hiểu hỏi Nếu cậu mạnh mẽ như vậy Sao lúc nãy không hành động Tôi cười hăng hắc, hắc trả lời một cách l lớp <cười> tôi vừa rồi đang tranh thủ trang bức để gây nãoo động nhưng là thời gian chuẩn bị quá lâu nghe vậy Lý Hồng nghiệp cũng ngẩn người cười khổ một tiếng lúc này lão quỷ mà tôi vừa chém đứt tay lại lao tới quỷ khí hung dữ có vẻ đang rất tức giận nhưng với sức mạnh hiện tại của tôi thật sự không cần phải sợ ngay lập tức tôi tiếp tục vùng thành Báh Kiếp đào Dòng đạo ấn quần trào Sức mạnh được truyền vào thanh đao Lập tức một luồng ánh sáng sáng chói như cầu vòng chém ra Chỉ nghe xin một tiếng Trực tiếp chém láo quỷ thành hai nửa Tan thành mây khói Nhìn ánh mắt xứng sờ của mọi người Tôi không khỏi sờ sờ mũi Cảm giác được mọi người tôn kính và ngưỡng mộ thật tuyệt vời Đúng lúc tôi đang đắc ý Không biết ai đó hoảng hốt nói Tổng mạch xảy ra chuyện rồi Cá chín màu đã chết Mọi người nghe vậy đều nhìn lên bồn lưu ly trên trụ tàng long Con cá chín màu vừa bơi lội vui vẻ Giờ đã lật bụng chết Mọi người nhìn nhau hoảng hốt Cá chín màu chết Đồng nghĩa với việc tổ mạch đã xảy ra chuyện